các bạn đang nghe truyện trên website gocda net chương 263. m à lúc này tình trạng một nhà hàng tiến cũng tới tuyệt lộ cha hàng tiến là người đọc sách bản thân gia cảnh cũng giàu có gia sản trên dưới một trăm mẫu ruộng tốt mỹ thê kiều nhi cuộc sống trôi qua cũng coi như hòa thuận vui vẻ nhưng này hết thảy đều ở tận tan trong nạn hàng hán hàng tiến cha là cái người thông minh cũng bởi vậy bọn họ tránh thoát mấy lần cướp đường tránh thoát nạn dân cướp đoạt, tránh thoát ôn dịch. nhưng người dù thông minh như thế nào, nếu là ông trời không thương tình cũng vô dụng. tiểu muội muội của hàng tiến bởi vì thời gian dài thiếu nước thiếu cơm, r ố t cuộc chống cự không nổi nữa. vì duy trì sinh cơ cho tiểu nữ nhi, cha hàng tiến thậm chí cắt cổ tay lấy máu cho nữ nhi bổ sung nước. may mắn kế tiếp đi ngang qua một thành trì, quan viên địa phương là một quan tốt, nguyện ý tiếp nhận nạn dân không có nhiễm ôn dịch vào thành. người một nhà hàng tiến có được cơ hội sống sót. Tuy giá lương thực tăng cao, nhưng bọn họ trước khi ra cửa mang theo chút bạc, lấy giá cao mua lương thực cũng mua được một ít rồi tìm địa phương an ổn xuống dưới. Bà mối nơi đó tự h ồ sớm có chuẩn bị, cũng không có do dự, mà là thực sản khoái liền đồng ý, còn nói hàng lão xuyên đã sớm suy xét qua tình huống của Trang Thị, cho dù Trang Thị không đề cập tới, hắn cũng sẽ chủ động đề ra chuyện này. Trước mắt tới xem, hàng lão xuyên này xác thật là một người không tồi. Trang Thị vốn đang có chút do dự, lần thứ hai kiên định xuống. Cũng bởi vậy, lúc sau Trang Thị cùng tỷ đệ Hàn Tiến g nói việc này, dù hai người phản đối, Trang Thị xưa nay là nữ nhân không có chủ kiến gì, cũng không có dao động. Nàng đem tình huống bày ra, lại nói khổ tâm của chính mình, sự tình liền định xuống. Lại qua không sai biệt lắm một tháng nữa, người một nhà hàng tiến tới được Vạn Niên Huyện. Đến lúc này, nạn dân đã không còn nhiều lắm, có chết ở trên đường, có phân tán tới chỗ khác. mà triều đình ban bố xuống dưới lệnh dàn xếp nạn dân, nhóm nạn dân này bị dàn xếp ở mấy cái thôn thuộc vạn niên huyện. Bất quá trên có chính sách dưới có đối sách, dân bản xứ khẳng định không có khả năng tiếp thu nạn dân vào thôn. Phải biết rằng người nhà quê đều là có tính bài ngoại, chính là đem nhóm người này dàn xếp ở bên ngoài mỗi cái thôn, mỗi nhà ấn theo đầu người cho chút đất hoang cùng đồ ăn có thể ăn nửa tháng, sau đó lại là mặt kệ. Bà mối tự hồ cũng nhìn ra trang thị có chút động tâm, rèn sắt khi còn nóng nói. nói hàng lão xuyên là thật nhìn trúng trang thị đương nhiên tình huống trong nhà hàng lão xuyên bà mối cũng không giấu trang thị nữ nhân nhà họ khó sinh đã chết lưu lại một nữ nhi còn ở trong tả lót phía trên còn có hai cái nhi tử đều là tiểu tử h o a i c h o a i nói cách khác trang thị gã qua là phải là mẹ kế vẫn là mẹ kế của ba cái hài tử trang thị trầm mặt xuống dưới bà mối để nàng suy xét nói qua ba ngày lại đến chờ ba ngày sau bà mối lại đến Trang thì đồng ý việc hôn nhân này, chỉ đề ra một yêu cầu, đó chính là muốn mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau gả qua đi. Lúc ấy việc này truyền ra, thông dân hàng gia trang h ị luận sôi nổi, đều nói hàng lão xuyên là bị cái nữ nhân hộ ngoại lai kia mê hoặc. Thông dân hàng gia trang trong tám đời này, từng nhà đều có chút quan hệ họ hàng, mọi người đều tới cửa khuyên hàng lão xuyên, nói lấy tình huống của hắn cưới một k h u ê nữ đều là có thể, hà tất muốn một quả phụ như vậy, còn mang theo hai hài tử c h a i c h a i kỳ thực chủ yếu vẫn là nói tỷ đệ hàng tiến g vốn không phải thân sinh lại là không lớn không nhỏ căn bản dưỡng cũng không thân về sau còn muốn tiêu bạc n h ọ c lòng bọn họ cưới vợ gả chồng nhưng hàng lão xuyên cũng không có dao động chính là liền chịu áp lực đem trang thị cưới vào cửa những việc này trang thị cũng là biết chút trong lòng thật phần cảm động cũng bởi vậy sau khi vào cửa phát hiện hàng lão xuyên gia cũng không có giàu có như bà mối nói vậy trong nhà tuy có mấy chục mẫu đất nhưng hơn phân nửa đều là ruộng dốc bờ cát nàng cũng không có tâm sinh năng cách, ngược lại lựa chọn tha thứ. người một nhà hàng tiếng bị an bài ở hàng gia trang, cùng lại đây còn có ba hộ nạn dân khác. ngay từ đầu cuộc sống cực kỳ gian nan, thiếu ăn thiếu mặc, cái gì đều không có, thậm chí chỗ cư trú đều phải của chính mình. trong nhà có nam nhân cường tráng, tự đánh chút gạch một, xây cái gian phòng gạch một cũng có thể chấp vá sống qua ngày. trong nhà không có nam nhân cường tráng. cũng chỉ có thể sử dụng cỏ tranh tùy tiện đắp g i a nhà tranh ở tạm thời an thân hàng tiếng sức lực không nhỏ chỉ tiếc hắn không biết đánh gạch một cũng không biết xây nhà chỉ có thể cùng nạn dân khắc học dùng cỏ tranh đắp g i a nhà tranh một nhà ba người c h ậ t vật bất h a m r ố t cuộc là có một nơi tạm thời cư trú lúc sau người một nhà hàng tiếng suy nghĩ như thế nào trải qua cái mùa đông này bà cùng trang sức ở trên đường vứt đi để tránh tai họa dư lại chút cũng đều dùng hết mua lương giá cao mà bọn họ chạy nạn đi vào nơi này t h ậ t không khéo, vừa lúc là cuối thu bắt đầu vào mùa đông. Đất hoang tuy được cho vài mẫu, bất đ ắ c dĩ hiện tại căn bản trồng được lương thực, mà đồ ăn phân phát xuống dưới cũng chỉ đủ cố một tháng. Lần thứ hai mấy hộ nạn dân nhận thấy nguy cơ sinh tử trước mắt, bọn họ hiện tại nhất vội và suy xét không phải lương thực có đủ ăn hay không, mà là như thế nào không bị đông lạnh chết. Đúng lúc này, hàng lão xuyên xuất hiện, không ai biết hắn là vì sao nhìn chúng trang thị. hắn thỉnh bà mối tới cửa hướng trang thị cầu hôn. bà mối đem hàng lão xuyên thổi đến ba hoa c h í c h chòe. cái gì đường bá phụ là tộc trưởng hàng tộc, đường huynh là hàng gia trang lý chính, thân phận đủ cao. trong nhà mấy chục mẫu ruộng tốt, có tiền, chính là thiếu nữ nhân. còn nói với trang thị là người một nhà là hộ ngoại lai, lại là mới đến. nếu muốn cùng thôn dân địa phương hòa hợp, biện pháp trực tiếp nhất, đơn giản nhất chính là gả cho một thôn dân địa phương. thân phận kém hay không kém không quan trọng. trong nhà có đ i ề n có tiền đối với Trang t h ị hiện giờ mà nói mới là quan trọng nhất hơn nữa người một nhà bọn họ về sau liền ở chỗ này cắm rễ hàng gia Trang là thôn cùng họ loại thôn này vô cùng bài ngoại về sau Nhi Tử Nữ Nhi đều sẽ lớn lên nếu là vẫn luôn bị cô lập như vậy làm sao thành thân gả chồng còn có trời lạnh như vậy trong nhà đã sắp qua không nổi nữa mà hàng lý chính là thân thích quyền thế lớn nhất hàng tộc của hàng lão xuyên mắt thấy không thể khuyên can liền ở ngày thứ hai trang thị vào cửa lúc ra mắt thân thích đưa ra một chuyện đó chính là để tỷ đệ hàng tiến g sửa họ theo lý thuyết này yêu cầu cũng không sai chính là có vẻ thập phần không có nhân tình đặc biệt tỷ đệ hàng tiến g trên người hiếu kỳ còn chưa hết chưa hết thời gian để tan cha bất quá tới tình thế này trang thị chỉ có thể đáp ứng xuống dưới từ đây tỷ đệ hàng tiến g vứt bỏ họ cũ sửa họ hàng các bạn đang nghe truyện trên website g ố c đa chấm, nét